vì sao một phút khiển trách có tác dụng giám đốc một phút đứng dậy đi tới đi lui trong phòng ông nói chậm rãi có một số lý do khiến cho một phút khiển trách thật cần thiết trước hết một phút khiển trách là phản ứng của lãnh đạo đối với nhân viên diễn ra ngay lập tức khi họ làm sai thật chẳng hay ho gì khi chồng cứ giữ mãi trong đầu ý nghĩ giận dữ về lỗi lầm của một ai đó chính sự phản hồi bằng một phút khiển trách sẽ giúp nhân viên nhận ra được khiếm khuyết của mình để kịp thời sửa chữa đa số các giám đốc lại hay để dành những sai phạm của nhân viên để phản công vào lúc bình chọn cuối năm hoặc khi họ không còn kiềm chế được nữa nhưng lúc đang nổi giận họ sẽ tuôn ra cả dây những lỗi nhỏ nhỏ mà họ đã tích góp được của nhân viên cả những chuyện đã xảy ra cách đó vài tuần hoặc vài tháng chàng trai thở dài gõ lời dạ đúng là thường có như vậy thật ạ. và tiếp theo mọi việc sẽ kết thúc ở trạng thái cả hai đều nổi giận hét vào bàn nhau bằng những từ ngữ không thể kiểm soát được hoặc là người nhân viên lặng thinh chẳng nói chẳng rằng mà trở nên đối nghịch ngấm ngầm từ đó trong những trường hợp đó người nhân viên thật sự không thể hiểu được cụ thể nỗi lầm của họ ra sao cháu nhớ rồi đó là những thứ mà cháu ước chẳng bao giờ vấp phải chắc chắn rồi nếu người làm lãnh đạo chú ý can thiệp sớm hơn thì họ chỉ phải phê bình nhẹ nhàng về một hành vi không đúng của nhân viên bản thân người bị phê bình cũng không cảm thấy quá tải nên họ sẽ tiếp nhận phản hồi dễ dàng hơn vì vậy việc đánh giá hoạt động phải là một quá trình tiếp diễn không ngừng chứ không phải là chỉ tổng kết một lần trong năm chàng trai vội nói như vậy là thông qua một phút khiển trách người bị khiển trách có thể nghe được phản hồi từ sếp đúng lúc phải không chú khi giám đốc chỉ khiển trách một hành vi sai lầm của nhân viên thì sẽ dễ dàng nói rõ cảm xúc và thái độ một cách công bằng hơn đối với nhân viên của họ Cháu nên lưu ý thêm, khi chú dành một phút khiển trách đối với ai, chú không hề tấn công vào nhân cách. Đại loại như mắng họ là cái thứ này là cái đồ nọ mà chú chỉ nói tới hành vi của họ. Vì vậy, phản hồi của chú và phản ứng của chính họ chỉ dành cho một trường hợp cụ thể mà thôi. Cháu thấy đấy. Trong khi ở vị trí của người thi hành kỷ luật, các sếp thường xuyên khủng bố nhân viên của mình. Còn chú thì không. Mục đích của chú khi dùng một phút khiển trách là chú muốn nhân viên của mình chấm dứt hành vi sai trái nhưng vẫn để họ tiếp tục thực hiện công việc. Có phải vì thế mà sau khi khiển trách, chú thường động viên giúp họ nhận ra sai sót và có cách khắc phục rõ ràng để tiếp tục công việc cho đến khi đạt đến kết quả. Chú muốn họ biết rằng hành động của họ là đáng trách, nhưng bản thân họ thì vẫn là một người cần thiết cho công ty. Ờ đúng vậy. Chàng trai vẫn chưa hết thắc mắc, anh hỏi tiếp. Vậy sao chú không khen ngợi bản thân họ trước, sau đó mới khiển trách hành vi của họ? Vì giám đốc đáp, vì như vậy sẽ không hiệu quả cháu ạ. Cũng như có nhiều người cho rằng chú là một giám đốc dễ chịu nhưng cứng rắn. Nhưng chính xác phải nói rằng, tuy cứng rắn nhưng dễ chịu cứng rắn nhưng dễ chịu chàng trai lặp lại đều hoài nghi Đúng thế cái triết lý xưa cũ ngàn năm vẫn luôn có tác dụng để chú kể cho cháu nghe một câu chuyện cổ trung quốc ngày xưa có một hoàng đế nọ muốn có người chia sẻ bớt công việc triều chính ngài nói với quan tể tướng rằng từ hôm nay chấm và khanh cùng gánh vác công việc chấm sẽ khen thưởng mọi người còn khanh sẽ chỉ xử phạt họ Viên tể tướng trả lời vâng thưa bệ hạ thần sinh tuân lệnh chuyện nghe có vẻ hấp dẫn chưa ạ cháu sẽ biết ngay thôi vị giám đốc trả lời bằng một giọng cười mở nhưng chẳng bao lâu sau vị hoàng đế bắt đầu thấy rằng thần dân không phải lúc nào cũng tuân theo lệnh của ông trong khi đó chỉ một tiếng hô của quan tể tướng bọn họ thi hành răm rắp thấy vậy vị hoàng đế mời quan tể tướng đến và nói sao trẫm và khanh không đổi việc cho nhau nhỉ bây giờ trẫm sẽ chỉ xử phạt còn khanh sẽ đảm trách việc khen thưởng thế rồi vị hoàng đế và quan tể tướng lại hoán đổi việc cho nhau chỉ trong vòng một tháng sau vị tể tướng đã nghiễm nhiên trở thành hoàng đế vì sao vậy vì trước đó vị hoàng đế luôn tỏ ra là một người dễ thương luôn khen thưởng và rất tử tế với mọi người bỗng dưng ông lại thay đổi, xử phạt và chỉ có xử phạt. thần dân của ông mới hỏi nhau, hoàng đế sao bây giờ lại khó chịu vậy? trước kia ông ta dễ thương lắm mà. và họ quay sang tôn thờ vị thể tướng vì thấy ông là một con người cực kỳ khó tính, bỗng trở nên dễ mến lạ thường. chuyện này có thật không chú? <cười> chú không chẳng biết nữa, nhưng chú biết chắc một điều, nếu ngay từ ban đầu cháu tỏ ra nghiêm khắc với từng hành vi của nhân viên, rồi sau đó lại tỏ ra ủng hộ bản thân họ, thì cháu sẽ quản lý họ được hiệu quả hơn nhiều. chú có thể kể cho cháu nghe một vài ví dụ hiện tại được không? Giám đốc gần đầu đồng ý. Được chứ. Chuyện thứ nhất là về người đàn bà nghiện rượu. Người ta chở bà ấy tới bệnh viện trong một tình trạng hết sức nguy kịch và bà ấy đang chết dần vì chứng sơ gan. Vậy mà bà chối bay chối biến là mình nghiện rượu. Khi tất cả những thành viên trong gia đình tề tự bên giường bà, vị mục sư yêu cầu mỗi người kể lại những lúc bà lên cơn nghiện rượu mà họ đã từng chứng kiến. Đây là một phần không thể thiếu trong một phút khiển trách. Tất nhiên là những người này phải kể chính xác những gì mà họ chứng kiến. Tuyệt đối không được khiển trách một người nếu chỉ dựa vào những lời đồn đại. Tha hay thật chàng trai tỏ vẻ hứng thú. để chú nói hết đã. sau khi tất cả mọi người trong gia đình mô tả lại những hành vi cụ thể, mục sư yêu cầu mỗi người nói với bệnh nhân cảm xúc thật sự của họ về điều đó. từng người từng người sẽ nói cho bệnh nhân nghe bà đã làm gì và họ cảm thấy tức giận xấu hổ về những hành động đó đến mức nào. sau đó họ nói cho bà biết là họ yêu thương bà biết bao, họ thân mật vỗ về bà và nói rằng họ rất mong bà mau bình phục để lại tiếp tục sống cùng họ. chính vì thương bà và lo cho bà mà họ mới tức giận đến như vậy. nghe đơn giản quá nhất là với vấn đề phức tạp như chính nghiên rượu liệu nó có tác dụng không thưa chú thật là như có phép lạ ấy dĩ nhiên là mọi chuyện không tiến triển nhanh như là chú đang tóm tắt câu chuyện nhưng rõ ràng trình tự sau đây sẽ giúp người phạm lỗi khắc phục được lỗi lầm nhanh chóng thứ nhất là cho họ biết họ đã làm sai điều gì kế tiếp là chúng ta bộc lộ cảm xúc của mình về sự sai trái đó cuối cùng chúng ta nhắc lại là chúng ta vẫn rất yêu thương và cần có họ ở bên cạnh chàng trai vui vẻ góp lời điều đó thì không có gì là khó cả rồi còn chuyện thứ hai này Cháu sẽ thấy người ta vận dụng thành công lý thuyết trên như thế nào? Vào đầu thập niên 70, một chuyên gia tâm lý học ở California đã khám phá ra mối liên hệ thân tình giữa con người với con người. Ông hiểu rõ con người cần được tiếp xúc với những người yêu thương ở xung quanh mình. Theo ông, người ta cần nói thẳng, nói thật, cần được những người yêu thương trừng phạt khi ta phạm lỗi. Chàng trai nôn nóng hỏi. Và những hiểu biết đó được áp dụng vào thực tế như thế nào hả chú? Ông ấy chỉ cho các bậc làm cha làm mẹ tiếp xúc với con cái mình bằng cách đặt tay lên vai đứa trẻ, cầm tay nó sau đó người mẹ sẽ nói cho đứa nhỏ biết đích xác là nó làm sai việc gì và bà cảm thấy như thế nào về hành vi của nó bằng những từ dễ hiểu nhất kế tiếp người mẹ hít một hơi thật sâu chờ một vài giây cho đứa nhỏ cảm nhận hết cảm xúc của bà mẹ lúc này cuối cùng bà phải nói cho con biết là với mẹ con là quan trọng và quý báu biết bao im lặng một chút giáo nó một phút lại tiếp tục cháu thấy không điều quan trọng nhất khi quản lý con người là cháu phải luôn nhớ rằng không được đánh đồng hành vi về giá trị con người điều đáng quý nhất ở một con người là kiểm soát được hành vi của chính mình điều này luôn đúng cho tất cả chúng ta, những người đang ở cương vị quản lý cũng như tất cả với những người thuộc cấp của chúng ta vậy. vị giáo đốc một phút đứng dậy chỉ vào một trong những chiếc đĩa mà ông yêu thích trên tường và nói tiếp. thật ra nếu cháu biết được điều này thì cháu sẽ nắm được bí quyết khiển trách người khác một cách có hiệu quả nhất. chàng trai ngước nhìn dòng chữ trên chiếc đĩa. hành vi chỉ biểu hiện một phần giá trị của con người và con người hoàn toàn có thể điều khiển hành vi của mình. nói tóm lại cháu phải hiểu được là mình đang quản lý những con người chứ không phải chỉ là những hành vi của họ. như thế cháu sẽ thành công. Qua những gì chú nói rõ ràng đằng sau của sự khiển trách chính là cả một sự quan tâm và tôn trọng. Chú rất mừng vì cháu đã nhận thấy điều đó. Cháu sẽ thành công với một phút khiển trách nếu như cháu thật lòng quan tâm đến nhân viên. Trần nhớ ra điều gì chàng trai nói. Levi có kể là chú hay đặt tay lên vai hoặc bắt tay anh ấy trong lúc chú khen ngợi. Còn bây giờ cháu lại biết thêm Đừng là các bậc cha mẹ được khuyến khích nên chạm vào đứa trẻ khi đang dày la nó. Có phải việc chạm vào ai đó khi ta đang khen ngợi hay trách mắng họ là một phần quan trọng không thể thiếu được không chú? Đúng, mà cô không đúng. Điều đó chỉ đúng khi nào mà cháu và người đó biết nhau khá rõ và cháu rất muốn người đó tiến bộ. Nhưng sẽ là không đúng khi cháu cảm thấy có bất kỳ mối nghi ngờ nào về họ. Bởi vì dù gì đi nữa, việc ta chạm vào một ai đó là một thông điệp rất mạnh mẽ. Ai cũng có cảm xúc khi được chạm vào người như bắt tay vỗ vai nên chúng ta cần phải quan tâm đến điều này. Cháu thử nghĩ mà xem, liệu cháu có thích để cho một người mà cháu chưa biết rõ động cơ của họ là gì đụng chạm vào cháu khi họ đang khen ngợi hay chê bai cháu không? Chàng trai trả lời ngay, giả chắc chắn là không rồi vậy là cháu hiểu ý chú rồi đấy khi chạm vào người khác thì cháu phải rất thành tâm bởi vì người ta sẽ biết ngay là cháu có thật sự quan tâm đến họ hay không hay là cháu chỉ cố điều khiển họ theo một cách mới có một quy luật rất đơn giản về cách chạm vào người khác đó là cháu chỉ chạm vào những người thuộc cấp của cháu khi cháu đang mang điều gì đến cho họ chẳng hạn như sự ủng hộ khuyến khích họ làm họ yên tâm chàng trai ngập ngừng hỏi vậy một phút khen ngợi và một phút khiển trách có phải là cách để chú khiến người khác làm theo ý chú không nếu vậy thì hóa ra là chú đang điều khiển họ phải không chú Vì giám đốc một phút nhìn chàng trai với nụ cười đầy thông hiểu. Chào đúng khi cho rằng phương thức quản lý hiệu quả là cách rất tốt để khiến người khác làm theo ý mình. Tuy nhiên, nếu cho rằng như vậy là điều khiển họ, thì không đúng. Điều khiển là bắt người ta làm những việc mà họ không biết hoặc không muốn làm, còn ở đây thì không phải như vậy. Chính vì vậy mà chúng mới nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cho họ biết ngay từ đầu là họ phải làm gì và tại sao họ phải làm như vậy. Ông ngừng một lát như chờ cho chàng trai hiểu rõ những lời ông nói, rồi ông giải thích thêm. Điều đó cũng đơn giản thôi nếu cháu tỏ ra chân thật với mọi người thì mọi người sẽ nghe cháu còn nếu những ai cố dối gạt người khác thì trước sau gì họ cũng làm mất lòng người khác mà thôi cháu hiểu vì sao cách quản lý của chú lại có kết quả đến như vậy vì chú quan tâm đến nhân viên rất nhiều giám đốc một phút gật gù chàng trai trần nhớ lại lần đầu khi anh mới gặp giám đốc khi đó anh nghĩ ông là một người thô lỗ dường như vị giám đốc đọc được suy nghĩ của anh ông cất tiếng đôi khi cháu phải tỏ ra nghiêm khắc chú rất nghiêm khắc với những thái độ chảy mạng và thiếu suy nghĩ nhưng chú chẳng bao giờ gây khó khăn với nhân viên cả chàng trai im lặng anh rất thích và khâm phục người đàn ông đang cùng anh trò chuyện giờ thì anh đã biết tại sao mọi người thích làm việc với ông anh nói tay chỉ vào cuốn sổ ghi chép của mình có lẽ chú sẽ thích cái này cháu vừa rút ra được đôi điều nó sẽ nhắc nhở cháu rằng mục tiêu bao gồm những mục tiêu một phút và kết quả của việc khen ngợi và khiển trách sẽ luôn ảnh hưởng đến hành vi của con người mục tiêu định hướng hành động kết quả chứng minh hành động hay đấy cháu giỏi thật chàng trai hỏi lại mong được giám đốc một phút khen ngợi thêm một lần nữa chú nghĩ vậy sao nhưng vị giám đốc không lặp lại ông chậm rãi buông lời này cháu chú không phải là cái máy ghi âm chú không có thời gian để cứ lặp đi lặp lại những gì mình đã nói trong lúc chàng trai đang mong được khen ngợi anh lại bị khiển trách anh thật bất ngờ và cảm thấy không vui với vẻ mặt thật thà anh hỏi lại chú chú vừa nói gì ạ họ nhìn nhau chằm chằm rồi cả hai cười phá lên vị giám đốc vui vẻ nói chú rất quý cháu vậy cháu có muốn đến làm việc ở đây không chàng trai đặt cuốn sổ ghi chép xuống bàn Mắt mở lớn, không tin ở điều mà mình vừa nghe. Thật không chú? Cháu có thể đến làm việc cho chú ư?" Không, chú muốn cháu đến làm việc như mọi người trong công ty này. Ở đây thật ra chẳng có ai làm việc cho ai cả. Chú chỉ giúp đỡ mọi người làm việc tốt hơn và có đó, họ sẽ cùng mang lại lợi nhuận cho công ty. Đó chính là điều mà chàng trai hằng mong đợi, anh sung sướng nói. Dạ cháu rất thích được làm ở đây. Ngày hôm sau, chàng trai chính thức nhận việc ở đó. Anh tỏ ra rất năng động trong công việc. Và anh đã chứng minh được rằng giám đốc một phút đã không uổng phí thời gian khi đã đầu tư vào anh. chẳng bao lâu một sự thật hiển nhiên đã xảy ra. Anh cũng trở thành một giám đốc một phút.